Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hợp đồng này cán bản chính là để cảnh cáo đại sắc lăng cấm làm bừa. Chỉ là điều khoản, không thể hôn môi thôi cũng đã khiến anh không chịu nổi, nhưng anh không thể nào biểu hiện ra ngoài. Nhìn bề ngoài, anh như là một thư sinh chính trực thành thật lại đẹp trai, tự như là Bạch Tố Trinh, vừa mới liếc mắt một cái, đã muốn nương thân nơi hứa tiên rồi. Bảy phần phong độ của người tri thức, thêm ba phần khí phương, Cánh phụ nữ nhìn lâu lại muốn bắt nặt anh một chút. Nhưng là những lời đã nói từ trước, đây chỉ là về bề ngoài. Thực chất bên trong, dù sao anh cũng là một người đàn ông, cũng sẽ có dục vọng, cũng sẽ yêu thích người con gái trong mộng. Nhưng bây giờ cái hợp đồng này, chẳng khác gì là vòng kim cô trên đầu của tôn ngộ không, thật sự là phiền phức. Nhưng mà con sao, dù sao anh cũng đã có cách. Sau khi tất cả vẻ mặt khuôn kéo giải răng thành thật lần lượt được phô ra, Khi anh ngẩng đầu lên, nụ cười đôn hậu đã động lại ở trên mặt. Tôi thì không có vấn đề gì, sau này xin nhờ cô. Ngay ngày đầu khi bàn hợp đồng có hiệu lực, tạ Thái Giao đã phát huy năng lực chuyên nghiệp của mình. Đầu tiên là thành lập một tổ trên khai hoạt động nhỏ. Tất cả thành viên trong tổ này đều là những nhân tài xuất sắc cô đã lựa chọn kỹ càng. À Hoàng à, cậu phụ trách việc những người phụ nữ cơ danh liếu với mạnh tiên xanh. Xem bọn họ làm việc gì ở sau lưng điều tra sẵn sàng cho tôi xả vâng thờ giám đốc thiên nhô à mau đi sắp xếp bố trí diễn viên thích hợp cho màn diễn lần này nhớ kỹ phải chọn những người tin cậy nhất yên tâm cứ ra cho tôi đi Tiểu tranh à cậu phụ trách phân tích tâm lý của những cô gái này sắp xếp chỉnh lý nhược điểm của bọn họ rồi đưa đến đây cho tôi đơn giản thôi Tiểu an à cậu có quen với mấy người trong ngành thời trang mau đi mua đồ ăn nhân tình quần áo trang sức của các thiên kim tiểu thư hai liêu manh đại tỷ đi tôi sẽ cần dùng đến Tôi lập tức sẽ đi ngay. Tạ Thái sao phân công công việc cho từng người trong tổ? Bởi vì trường hợp của nhà họ mạnh, cô phải cùng với vài thành viên mở vài cuộc họp hội nghị bí mật trước khi hành động đã bố trí chuẩn bị. Đối với bà xếp thường hay không ra trận, mọi người đều hưng phấn không thôi. Cho tới nay, giám đốc từ trước chỉ đứng ở trên lập trường phụ trách giám sát thường sẽ không bành mưu tính kế ở trong công ty. Lần này lại chịu ngoại lệ ra mặt mà tiếp án Xem ra vụ này sẽ không đơn giản. Mọi người bọn họ đều được giám đốc lựa chọn kỹ càng mời đến công ty. Bởi vì có liên quan đến giám đốc, bọn họ cũng tìm ra được cảm hứng từ tài năng của mình. Bọn họ hiểu được giá trị và thực sự của mình. Nên tiến tới thay đổi cuộc sống của mình. Đối với mọi người mà nói, giám đốc không chỉ là bá nhạc, mà còn là đại ân nhân đã dẫn đường trì lối cho bọn họ tìm được giá trị của bản thân mình. Tuy rằng mới 25 tuổi thực còn rất trẻ, Nhưng mọi người đều rất nể phục cô, đương nhiên ngoài việc bội phục cô ra, lại còn có một chút tò mò. Đối với quá khứ của giám đốc, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ biết cô là một người rất thông minh, xinh đẹp và bình tĩnh. Nhưng tại sao một cô gái hoàn bĩ như vậy, cho đến bây giờ vẫn cô đơn một mình, hơn nữa, còn có một loại rất khinh thường đàn ông chứ? Bọn họ rất muốn biết, nhưng không ai dám hỏi. Nhưng mà sau khi họ mạnh xuất hiện, thì trong lòng mọi người nhất thời đều có dự cảm. Tình hình sẽ thay đổi. Nhìn đi, không phải bây giờ đã thay đổi rồi hay sao? Họ mạnh rất là thành thật. Phản ứng chậm chạp lại trì đồn. Vì đề phòng chuyện xấu của anh ta, cho nên phải có một số cảnh và vài diễn viên không cần nói cho anh ta biết. Có như vậy mới có thể diễn thật được. Tạ thái sao cất tiếng giận sờ? Cảnh đại ca xã hội đen đến đòi nợ kia, cũng không cần phải nói cho anh ta biết sao. Tiên Nhu nói. Đúng vậy. Tôi sợ đến lúc đó anh ta không đành lòng, mà giờ tính anh hùng ra. Đánh nhau với người khác đó Không có đâu Tôi sẽ trông giữ anh ta Cho anh ta biết mới phiền toái Nhìn thấy dễ xuất sở tệ của anh ta Tôi không muốn mạo hiểm Để đỡ tránh thất bại ở trong căng tức nha Là lo lắng cho anh ta bị thương ư Trong tận đấy lòng mọi người đều nghĩ thế Nhưng ở ngoài miệng cũng không dám nói ra Tiểu tranh gật gật đầu Tỏ vẻ thông cảm Cũng đúng thôi Với người chính trực thành thật Diễn không đến nơi như thế này Nếu như là biết giả Nhất định sẽ biến thành khúc cổ ngay Họ nữa lại còn đò mặt, làm tiết lộ bí mật. Những người khác vi cười, tưởng tượng tình huống có thể phát sinh thì liền cảm thấy rất là qua trương. Ngộ nhỡ hắn cũng sẽ phải dẫn cảnh hôn thì sao đây? Có người nhắc tới trọng điểm, khiến trái tim quả ta thái sao không tự chủ được mà nhảy lên một chút. May mà sự bình tĩnh của cô đã được luyện tới mãn, hoàn toàn nhìn không ra được vẻ khác thường. Anh ta là một người rất sữa dưỡng, bản tính nam nữ thụ thụ, bất tương thân có chết cũng sẽ không chịu nắm tay xếp đâu sai rồi sai rồi có thể hôn được sếp đây chính là cơ hội ngàn năm có một hắn ta còn muốn từ chối sao một người đồng nghiệp năm bênh vực kẻ yếu nói cứ dựa vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện